chương 4. Cuộc thi môn địa lý Cậu hãy sai kiến ta đi, ông Kotabit nói tiếp, và nhìn Volka bằng cặp mắt trung thành. Cậu có gặp phải tai họa nào không? Hỡi cậu Volka, con trai của Aliusa. Hãy nói đi, ta sẽ giúp cậu ngay. Thôi chết rồi, Volka kêu lên, sau khi lít nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang tích tắc đều đặn trên bàn. Cháu đến thi buộn mắt. Cậu đến muộn cái gì? Hỡi cậu Volka, con trai của Aliusa. Ông Kotabit hỏi với vẻ sốt sáng Cậu dùng tiếng thi lạ lùng ấy Để chỉ việc gì vậy Đó chứ là việc thử thách học lực Cháu phải đến trường để thử thách học lực Mà lại bị muộn mất rồi Hãy cậu vô ca. Ông già phật ý Cậu nên biết rằng cậu chưa đánh giá đúng mức Khả năng kỳ diệu của ta đấy Không, không và không Cậu không đến thi muộn đâu Cậu chỉ cần nói cậu thích đẳng nào hơn ngoãn cuộc thi lại hay có mặt ở cổng trường Ngay lập tức Có mặt ở chỗ cổng trường ạ. Vô cả nói, không có việc gì dễ hơn thế. Ngay bây giờ cậu sẽ có mặt ở cái nơi mà cậu khát khao đến đấy với cả tâm hồn trẻ trung, cao thượng của mình. Và bằng những kiến thức của cậu, cậu sẽ làm cho các thầy cô, các bạn cậu phải kinh ngạc. Ông già lại rút một sợi sâu, kêu đánh tưng. Tiếp đó lại rứt một sợi nữa. Cháu sợ là cháu chẳng làm ai kinh ngạc đâu. Vodka vừa thở dài với vẻ biết điều, vừa vội vàng mặc bộ đồng phục học sinh, xin nói thật rằng cháu chẳng kiếm được điểm năm về môn địa lý đâu ông ạ. Chú thích điểm cao nhất ở liên xô trước đây. Hết chú thích. Môn địa lý ư? Ông già leo lên và trịnh trọng sơ cao hai cánh tay khẳng khiu. Cậu sắp phải thi môn địa lý à? Hỡi cậu thiếu niên kỳ diệu nhất trong tất cả các thiếu niên kỳ diệu, cậu nên biết rằng cậu gặp may chưa từng thấy bởi Việt ta. Gazan Abdul con trai của Khốt táp, kẻ đầy tới trung thành của cậu, dù kiến thức về địa lý hơn bất cứ một ông thật nào. Ta sẽ cùng cậu đến trường, cầu chúc nền móng và mái nhà của trường được an toàn. Ta sẽ kiến đáo, nhắc cho cậu cách trả lời tất cả những câu hỏi mà các giáo viên đặt ra cho cậu. Và cậu sẽ nổi tiếng trong các học sinh trường cậu, cũng như các học sinh tất cả những trường ở thành phố chán lệ của cậu. Các giáo viên của cậu cứ thử không cho cậu những điểm cao nhất xem, họ sẽ biết tay ta. Nói đến đây, ông Cotabit trở nên dữ tận. Nói hmm. bây giờ, họ sẽ rất, rất khốn. Ta sẽ biến họ thành những con lừa chuyên đi chợt nước, thành những con chó hoang lở rết đầy mình, thành những con cóc ghi tầm và hèn hạ nhất. Ta sẽ trừng trị họ như thế đấy. Tuy nhiên, ông già nguôi giận, cũng chóng như khi nổ giận. Sự việc sẽ chẳng đến nỗi ấy đâu, bởi vì mọi người sẽ phải khâm phục trước những câu trả lời của cậu. Hỡi cậu Vulca, con trai của Aliosa. Cảm ơn ông Kassan Khutabit, vô ca thở sai nặng hề. Cảm ơn ông, nhưng cháu không cần một lời nhắc bài nào cả. Chúng cháu, những đội viên thiếu niên tiền phong do tính nguyên tắc đang chống lại việc nhắc bài. chúng cháu chống lại việc đó một cách có tổ chức. Nhưng làm sao một ông thần Già Nua đã từng bị giam cầm bao nhiêu năm lại biết được cái từ tính nguyên tắc cao siêu nọ? xong cái thở dài mà vị cứu tinh trẻ tuổi của ông ta phát ra cùng với câu nói đầy cao thượng đáng buồn ấy đã khiến ông Khotabit tin chắc rằng việc giúp đỡ của ông cần cho Volka hơn bất kỳ lúc nào. Ta rất buồn vì cậu đã từ chối ông Khotabit nói, nhưng cậu hãy chú ý đến điều cốt yếu này. Không một ai nhận thấy việc ta nhắc bài cho cậu cả. Thôi thôi, Volka nhếch mép cười chua chát. Cô Varka Stepanovna rất thính tai. Chẳng qua được cô đâu Bây giờ cậu chẳng những làm ta buồn Mà còn làm ta bực mình nữa Hỡi cậu Volka con trai của Alyosa Nếu Kassan Abdulrahman Con trai của Khutab Nói rằng không ai nhận thấy thì Sẽ không có ai nhận thấy cả Không ai cả ư Volka hỏi lại cho chắc Không ai cả Những điều ta được hân hạnh nhắc cho cậu Sẽ chuyển thẳng từ cái mồm đáng trọng của ta Đến cái tai đáng kính của cậu Quả là cháu không biết cháu phải xử sự, sự với ông thế nào đây. Ông cát sần cốt ta biết ạ. vĩnh, cháu rất không muốn làm ông phải buồn về việc cháu từ chối. Thôi đại vậy, cũng may là môn địa lý chứ không phải môn toán và môn tiếng Nga. Về môn toán hoặc môn tiếng Nga thì cháu không đời nào đồng ý để cho ông nhắc bài, dù chỉ nhắc chút xíu thôi. Nhưng môn địa lý dẫu sao cũng chẳng phải là môn quan trọng nhất. Nào Vậy thì ông cháu ta đi nhanh lên, chỉ có điều là... Nói đến đây, Volca đưa mắt nhìn bộ quần áo khác thường của ông già với vẻ phê phán. Ehem, <cười> sao ông lại ăn mặc như thế? Ông gác xanh, khốt ta biết. Phải chăng quần áo của ta không vừa mắt cậu? Hỡi cậu Volca đáng kính nhất trong tất cả các cậu có tên là Volca? Ông khốt ta biết, vật ý. Bộ quần áo ấy vừa mắt, hết sức vừa mắt. Volca trả lời khéo léo, nhưng ông ăn mặc biết nói thế nào nhỉ? Ở nước cháu có mốt quần áo hơi khác, bộ quần áo của ông sẽ đập vào mắt mọi người. Thế bây giờ, các bậc trưởng phu cao tuổi đáng kính ở nước cậu ăn mặc như thế nào? Vôn thử cắt nghĩa rõ ràng cho ông già biết thế nào là áo phét tông, quần tây, nhưng nó có cố gắng đến mấy cũng không thể nào cắt nghĩa dễ hiểu được. Nó đã hoàn toàn bí, thì tình cờ nhìn thấy tấm ảnh ông nội treo trên tường. Nó liền dẫn ông Kotabit đến trước tấm ảnh đã phản ố vì thời gian. Ông già nhìn tấm ảnh trong chốc lát với vẻ tò mò và băn khoăn, không che số nổi. Ông thấy lạ và cạch nhiên khi nhìn bộ quần áo không hề giống bộ quần áo của mình. Một phút sau, từ tòa nhà mà gia đình Kutnikov bắt đầu ở từ hôm nay, một càng nắm tay ông Kotabit bước ra. Ông già xích lách trong bộ quần lê mới tinh bằng vải thu áo sơ mi theo kiểu Ukraine và chiếc mũ cói cứng cái duy nhất mà ông không chịu thay là đôi giày pin vào cái nút chai có ở chân đã ba năm nay ông già vẫn đi đôi giày màu hồng mũi vét xưa kia đôi giày này có lẽ là của một người đua đòi theo nhất trong chùa đình của quốc vương Harun al Rashid nghĩ ra thế rồi Volka cùng với ông Khotabid đã cải trang đi gật như chạy đến cổng trường trung học số một Ông già soi mình, làm sáng trong tấm cửa kính như soi trước gương và lấy làm hài lòng. Bác gác cổng, đứng tuổi, đang uể oải đọc báo, liền mừng rỡ, đặt tờ báo qua một bên khi thấy Volka và ông già cùng đi. Bác cảm thấy nóng nực và muốn trò chuyện. Volka nhảy một lúc mấy bậc, lao lên cầu thang. Các hành lang lạng lẽ và vắng tanh, một xuất hiệu rõ ràng và đáng buồn về việc cuộc thi đã bắt đầu và Volka thế là đã đến muộn. Còn ông, ông đi đâu? Bác cá cộng hỏi ông Khotabit, toàn đi theo cậu bạn trẻ của mình. Ông cháu cần đến gặp thầy hiệu trưởng ạ, Vulka kêu lên từ trên cao. Xin lỗi ông, ông hiệu trưởng đang bận, giờ này ông ấy đang coi thi, xin mời ông đến vào gần cuối buổi chiều. Ông Khotabit cau mày bực bội, nếu có thể được, ta ưng đứng đợi ông hiệu trưởng ở đây hơn. Hỡi ông già đáng kính, sau đó ông nói lớn với Vulka, cậu đến ngay lớp mình đi, hỡi cậu Vulka con trai của Aliusa. Tôi tin rằng cậu sẽ làm cho các thầy cô, các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu. Thưa ông, ông là ông nội của cậu ấy hay là thế nào ạ? Bác các cổng cố bắt chuyện, nhưng ông Kotabit mím môi im lặng. Ông ta cho rằng trò chuyện với người các cổng là hạ thấp phẩm giá của mình. Xin mời ông uống nước. Bác các cổng lại nói tiếp, hôm nay trời nóng quá, phải cẩn thận đấy. Giọt trong bình ra một ly nước đầy, bác các cổng quay mình để đưa ly nước cho ông già lạ mắt, ít nói. Nhưng bác hoàng sợ khi thấy ông già đã biến đầu mắt, cứ như đã át độn thổ vậy. Sừng sốt trước sự việc không thể tưởng tượng nổi, bác các cổng uống ực một hơi ly nước dành cho ông Khotabit. Rồi lại, giọt vào uống cả ly nước thứ hai, ly nước thứ ba và chỉ ngừng uống khi trong bình không còn một sọt đào cả. Bây giờ, bác mến ngạc người vào lưng ghế và phe phẩy tờ báo người mệt lửa đúng lúc ấy ở tầng 2, ngay trên đầu bắc các cổng tại phòng học lớp 6B đang diễn ra cảnh tượng không kém phần hồi hộp. Các giáo viên đứng đầu là thầy hiệu trưởng Pavel Vasilievich ngồi sau chiếc bàn phủ tấm khăn dạ dùng trong dịp lễ phía trước cái bảng lớn có treo bản đồ địa lý ngồi ở các bàn học trước mặt họ là những học sinh chỉnh tề, trịnh trọng trong lớp im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng vó vó đều đều của một con sùi bay đâu đó ở tiết trên trần. Nếu những học sinh lớp 6B bao giờ cũng giữ được im lặng như thế thì đó hẳn phải là một lớp có kỷ luật nhất trong toàn thành phố Moscow. Nhưng cần phải nói thêm rằng sự im lặng trong lớp ấy không phải chỉ do thi cử mà còn do vôn vừa được gọi lên bảng sau đó vẫn chưa có mặt trong lớp. Vladimir kostinkov thầy hội trưởng nhắc lại và đưa cặp mắt băn quanh nhìn cả lớp đã im phang phát, lớp học lại càng im lặng hơn. Bỗng tường ngoài hành lang vọng vào tiếng chân chạy huỳnh huỳnh của ai đó và đúng vào lúc thầy hiệu trưởng gọi lần thứ ba và là lần cuối cùng Vladimir Kostenko thì kính cửa ra vào chật mở toang và Volka vừa thở hổn hển vừa kêu thè thé. Em có mặt. Em lên bảng. Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nói, còn chuyện em đến muộn thì chúng ta sẽ nói sau. Em em bị mệt ạ. Volka lắp bắp. Cái ý đầu tiên chợt đến trong đầu Và ngập ngừng bước tới gần chiếc bàn Đặt các phiếu thi Trong lúc nó đang ngẫm nghĩ xem Nên chọn cái phiếu nào trong số Các phiếu thi đặt trên bàn Thì ở ngoài hành lang Ông Sarkotabit từ ngay trong tường hiện ra Và với một vẻ lo lắng Ông đi xuyên qua bức tường khác Vào phòng học bên cạnh Cuối cùng Volga quyết định Lấy cái phiếu thi bắt gặp đầu tiên Từ từ mở cầu may phiếu ra Và mừng rỡ khi thấy rõ ràng là nó sẽ phải trả lời về nước Ấn Độ. Nó khá nhiều về đúng cái nước Ấn Độ ấy, từ lâu nó đã chú ý đến nước này. nào, em hãy trả lời đi. thầy hiệu trưởng nói. phần đầu Phu Thi Volka thậm chí nhớ đúng từng chữ trong sách giáo khoa. nó đã há mồm và muốn nói rằng bán đảo Hindustan trông giống như một hình tam giác, rằng cái hình tam giác khổng lồ này được bao bọc bởi Ấn Độ dương và các vùng phụ cận của nó, biển Ả Rập ở phía tây và vịnh Bengal ở phía đông, rằng trên bán đảo này có hai nước lớn là Ấn Độ và Pakistan, rằng nhân dân hai nước này hiền hậu, yêu chuộng hòa bình, có một nền văn hóa lâu đời và phong phú, rằng bọn đế quốc Mỹ và đế quốc Anh luôn luôn cố tình gây xích mích giữa hai nước này, vân vân và vân vân. Nhưng đúng lúc đó ở phòng học bên cạnh, ông Kothaibit áp sát vào tường khum bàn tay chup miệng như cái loa và nói lẩm bẩm liên tục Ấn Độ hỡi thầy giáo đáng kính của tôi và bỗng nhiên trái với ý muốn của mình vua cả bắt đầu nói hết sức lạp nhảm Ấn Độ hỡi thầy giáo đáng kính của tôi ở gần tận cùng địa đất và xứ này bị ngăn cách bởi những sa mạc không có người ở và chưa ai đặt chân đến bởi vì ở phía đông không hề có xã thú chim chóc sinh sống Ấn Độ là một nước rất giàu và có nhiều vàng vàng ở đấy không đào ở dưới đất Như ở các nước khác mà sau những con kiến mang vàng đặc biệt, một con to gần bằng con chó, tìm kiếm được suốt ngày đêm không mệt mỏi. Chúng đào chỗ ở cho mình ở dưới lòng đất và mỗi ngày đêm chúng ba lần đưa lên mặt đất những hạt cát vàng và kim loại tự nhiên rồi chất thành các đống lớn. Nhưng dù thay cho những người Ấn Độ không có sự khôn ngoan cần thiết mà lại muốn chiếm đoạt số vàng đó, những con kiến nọ đuổi theo họ và khi đuổi kịp đã cắn chết họ ngay tại chỗ. Phía bắc và phía tây Ấn Độ tiếp giáp với một nước có những người hói đầu sinh sống. nước ấy cả đàn ông lẫn đàn bà, cả người già lẫn trẻ con đều hói đầu và những người kỳ lạ ấy thường ăn cá sống, trái cây. nằm sát nước này còn có một nước mà người ta không thể nhìn về phía trước, không thể đi qua được bởi vì ở đấy tung tóe vô số lông chim. ở đấy lông chim tràn ngập không trung và mặt đất làm cản trở người ta nhìn. Thôi thôi. Cô giáo địa lý Vakvara mỉm cười, không ai yêu cầu em kể lại những quan điểm của người xưa về địa lý tự nhiên của châu Á. Em hãy trình bày những quan điểm khoa học hiện nay về nước Ấn Độ. Ôi, Volka sẽ sung sướng biết bao nếu được trình bày những hiểu biết của mình về vấn đề này, nhưng nó có thể làm gì được một khi nó không còn làm chủ được lời nói và cử chỉ của mình sau khi đồng ý để cho ông Khotabid nhắc bài, nó đã trở thành món đồ chơi không còn một chút ý chí trong sự điều khiển của một người đầy thiện chí nhưng lại có đầu óc cổ lỗ. Volka muốn khẳng định rằng, đương nhiên những điều đó vừa nói không có gì chung với những quan điểm khoa học hiện tại, nhưng ông Khotabid ở bên kia tường đã nhún vai băn khoăn, lắc đầu không chịu và ở đây trước bàn của ban giám khảo Volka cũng buộc phải nhún vai và lắc đầu không chịu. Hãy cô Vakvara thép nộp nà đáng kính, những điều ta vừa khẩn hạ nói với mi được dựa trên những nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất và không có những kiến thức nào khoa học hơn những điều ta vừa được phép trình bày với mi. Gustav em bắt đầu xưng hô ta mi với người lớn từ bao giờ thế? Cô giáo địa lý ngạc nhiên và hãy thôi làm trò hề đi, em đang dự thi chứ không phải ở trong buổi xã hội hóa trang đâu nhé. Nếu em không hiểu cái phiếu thi ấy, em cứ nói thật thì hơn. Tiệt thể Cô hỏi vừa rồi em nói làm nhàn gì về cái đĩa đất thế? Chẳng lẽ em không biết trái đất hình cầu sao? Volka Kostinkov, thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Moscow, lẽ nào lại không biết trái đất hình cầu? Bất cứ một em học sinh lớp 1 nào cũng biết điều đó. Nhưng ở bên kia tường, ông Kotabit đã phì cười và từ miệng Volka, dù cu cậu tội nghiệp của chúng ta đã cố miếng chặt môi, vẫn buộc ra tiếng cười kiêu cạo. Mi. Lại dám Chí Sĩ U đưa hợp trò trung thạch nhất của Mỹ Ư. Nếu cho đất hình cầu thì bao nhiêu nước sẽ chui tuột xuống hết và loài người sẽ chết khát. Cây, cỏ sẽ chết khô. Thời của giáo đáng kính và cao quý nhất trong tất cả các sâu phiền, đất đã và đang có hình cái đĩa bằng phẳng khắp các quân phía được bao bọc bởi một con sông vĩ đại gọi là Đại Dương. cái đĩa đất khổng lồ ấy được đặt trên sáu con voi. Sáu con voi này lại đứng trên một con rùa khổng lồ. Thế giới được sắp đặt như vậy đó, hỡi cô giáo. Các vị giám khảo nhìn Vôn với vẻ cạc nhiên mỗi lúc một tăng, còn Vôn thì toát mồ hôi hột vì khiếp đảm và vì nhận thấy sự bất lực hoàn toàn của mình. Các học sinh trong lớp vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đến với cậu bạn Vôn nhưng có đứa đã bắt đầu xúc xích cười. Thật là ngộ. Khi nói về cái nước của những người hói đầu, về cái nước tràn ngập lông chim, về những con kiến mang vàng to bằng con chó, về trái đất hình đĩa được đặt trên sáu con voi và một con rùa. Còn Jinya Bukurat, có bạn trí thân mà là tổ trưởng của Vôn thì lo lắng thật sự. Hơn ai hết, Jinya biết rõ Vôn là trưởng nhóm thiên văn học và dù sao chăng nữa thì cậu ta cũng phải biết trái đất hình cầu. Chẳng lẽ Volca tự nhiên lại giờ trò can quấy ở tại ngay cuộc thi? Có thể Volca bị bệnh, nhưng bệnh gì? Cứ bệnh gì mà kỳ cục vậy? Và sau nữa, rất bực mình cho cả tổ. Cả tổ luôn luôn dẫn đầu về các chiều tiêu thi đua. Này, bỗng nhiên tất cả đều đi tông vì những câu trả lời nhạp nhí của Volca, một đội viên thiếu niên tiền phong rất có kỷ luật và có ý thức. Lúc đó, Guga Pilukin ngồi ở bàn bên cạnh. Một thằng bé hết sức khó chịu mà các bạn cùng lớp thường gọi đùa là thuốc viên. Lại uh, sắp muối thêm vào những vết thương mới bị của dây nhà. Chú thích. Thuốc viên tiếng Nga là pilulia. Phát âm gần giống với pilulkin. Hết chú thích. xê lét n trực Tổ cậu thế là cháy sụi rồi. Chú thích. Tên gọi thân mật khác của dây nhà. Hết chú thích. Cô gà nói thầm và cười, khí hí với vẻ vui mừng độc địa. Cháy rụi như một ngọn nến, dưới nhà lạc lẽ sơ nắm đấm về phía thuốc viên. Thưa cô Vakvara Stepanopna, cô gà, rẽ lên, ai oán. bạn Bukorat sơ nắm đấm do em ạ. Hãy ngồi yên, cô Vakvara nói với cô gà và lại quay về phía vun đang đứng đực trước mặt cô, sợ mất phía về những con voi và rùa em nói nghiêm chỉnh đấy chứ nghiêm chỉnh hơn lúc nào hết hỡi cô giáo đáng kính nhất trong tất cả các cô giáo một cả lặp lại lời nhắc của ông sàkota bit và ngưỡng chín người em không nói thêm gì nữa ư chẳng lẽ em cho rằng đã trả lời đúng phiếu thi của em không không cần nói thêm gì cả ở bên kia tường ông kotabit lắc đầu từ chối và volka quấn cổ vì sự bất lực trước sức mạnh đang đẩy nó đến chỗ thi trượt cũng là một cử chỉ từ chối Không, không cần nói thêm gì cả, có chăng thì chỉ cần nói rằng chân trời ở nước Ấn Độ sầu có được viền bằng vàng và gộp chai. Thật là quá quách, cô giáo phung tay lên, toàn phải kinh ngạc. Không thể tin được rằng, Cô Tình công, một chú bé khá là kỳ luật, trong giờ phút quan trọng như thế này mà lại sám chí xíu các thầy cô một cách hỗn láo như vậy, và thế là có cơ bị thi lại. Theo tôi, sức khỏe của cậu bé này không được bình thường cho lắm, Cô Vác Vara nói nhỏ với thầy hiệu trưởng. Lít nhìn thông cảm với Volka đang lặng người đi. Vì buồn bã, các vị giám khảo bắt đầu thì thầm hội ý. Cô Vác Vara đề nghị, ta nên đặt cho cậu bé này một câu hỏi riêng để em ấy chấn tĩnh lại chăng? Một câu hỏi trong chương trình năm ngoái cũng được. Năm ngoái em ấy được điểm 5 môn địa lý đấy. Các vị giám khảo khác đồng ý và cô Vác Vara lại quay về phía cậu bé Volka bất hạnh. Cô Stengob, em đau nước mắt đi giữ mất bình tĩnh nhé, em hãy nói thế nào là trên trời. Trên trời phải không ạ? Volka mừng rỡ, đó là một điều hết sức đơn giản, trên trời là cái đường tưởng tượng. Nhưng à bên kia tường, ông Kotabit lại bắt đầu ngọ ngoệ và Volka lại trở thành nạn nhân của việc ông ta, nhăn mày, nó liền nói lại, trên trời, theo của giáo đáng kính là cái sân sứ mà form trời pha tiếp sát với địa mặt đất. Mỗi lúc mỗi sắc số thêm, cô Vavra xên xỉ em bảo tôi nên hiểu những lời em nói về cái vòm trời pha lê như thế nào, hiểu theo nghĩa đen hay theo nghĩa bóng? Theo nghĩa đen, hỡi cô giáo từ bên kia tường, ông Khotamid nhắc và Volka phải lặp lại theo ông ta. Theo nghĩa đen, hỡi cô giáo. Theo nghĩa bóng, một cậu nào đó ở hàng ghế sau nói thì thầm, nhưng Volka lại thốt lên: Tất nhiên theo nghĩa đen và không thể nào khác được. Thế nghĩa là thế nào? Uffavara vẫn không tin vào tai mình. Thế có nghĩa là theo em, vòng trời sánh, sánh và có ý nghĩa là con nơi mặt đất kết thúc. Có cái nơi như vậy khỏi coi giáo đáng kính của ta. Bên kia tường, ông Kotbit gật đầu tán thành và hai lòng xoa xoa hai bàn tay kể cuộc của mình. Trong lớp im lặng một cách căng thẳng, những anh chàng hay cười nhất cũng không dám cười, rõ ràng là Vonka đã gặp phải một chuyện gì không ổn. Cô Vavra Rời khỏi bàn, sợ chán Volka với vẻ lo lắng, Chán Volka vẫn mát như thường. Nhưng ở bên kia tường, ông Kotobis xúc động quá, liền cúi dạp người, đập tay vào chán và ngực theo phong tục phương đông, rồi nói lầm bầm, bị cưỡng bách bởi một sức mạnh kỳ gớm Volka lập lại chính xác những cử chỉ đó. Ta cảm ơn My, hỡi người con gái rộng lượng nhất của Stepan. Chú thích. Vapara Stepanovna, có nghĩa là Vapara con gái của Stepan. Hết chú thích. Ta cảm ơn vì sự lo lắng của mi nhưng sự lo lắng đó là không cần thiết bởi vì ta, độ ơn Đức A-La, hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Vác-Va-Ra nắm tay Vôn-ca, dắt nó ra khỏi lớp và xoa đầu nó đang cuối cục. Không sao đâu. Cô Cốp, em đừng buồn, có lẽ em bị mệt quá đấy, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lại đến thi, được chứ? Được ạ, vôn nói, nhưng thưa cô vác Vara, em xin lấy danh dự đội viên thiếu niên tiền phong mà nói rằng em không hề, hoàn toàn không hề có lỗi trong chuyện này. Cô cũng không bảo em có lỗi kê mà. Cô giáo trả lời xịu dàng. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ ghé qua ông Piotr Ivanich. Piotr Ivanich là bác sĩ của trường. Trong vòng 10 phút, ông đã nghe nghe gõ gõ trên ngực, trên lưng Volka, bắt cậu bé nhêu mắt, đứng chuyển hai tay về phía trước, xòe các ngón tay ra, gõ vào dưới đầu gối nó, lấy ống nghe vạch các đường trên thân thể, cởi chân của nó. Trong lúc đó, Volka đã hoàn toàn chấn tĩnh, Má nó lại hồng hào Tâm trạng lại phấn chấn Một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh Ông Piotr Ivanich nói Tôi có thể nói một cách chắc chắn Một cậu bé khỏe mạnh hiếm có Cũng có thể cho rằng em hơi bị mệt Em đã quá cố gắng trước kỳ thi Nhưng em rất khỏe Rất khỏe Một Mikula Siljaninovic Đúng là như thế Chú thích Một thợ kỳ đại lực sĩ Nhân vật chính trong các tráng sĩ ca của nghe Volga và Mikula Selianinovich, chán sĩ thần lực và Mikula Selianinovich. Hết chú thích. Điều đó không ngăn cản ông bác sĩ. Để phòng xa, đã nhỏ vài giọt thuốc gì đó vào ly nước và Mikula Selianinovich phải uống trước những giọt thuốc ấy. Lúc đó Volga bỗng nảy ra một ý nghĩa táo bạo, lợi dụng sự vắng mặt của ông Kotabit thừa trả lời để thi cho cô Vakvara ngay lại tại đây, trong phòng làm việc của bác sĩ Piotr Ivanich. Điều đó không được, ông Ivanich xua tay. Không đời nào tôi cho phép như vậy. Tốt hơn hết là em hãy nghỉ vài ngày. Một đại lý không chạy đi đâu mất mà sợ. Đúng thế, cô giáo nói với vẻ thoải mái. Cô hài lòng khi thấy rằng suốt cuộc mọi việc đều êm đẹp. Em Kostinkov, em đi về nhà và cứ nghỉ cơi đi. Em cứ nghỉ cho khỏe rồi lại đến thi. Cô tin chắc rằng em nhất định sẽ được điểm năm. Đồng chí nghĩ sao? Piotr Ivanich, đại luật sĩ này ấy à, cậu ấy không để nào chịu nhận một điểm dưới 5 cộng đâu. Đúng như vậy đó. Cô Vác Phara nói, nếu có ai dẫn em ấy về nhà thì sẽ tốt hơn chăng? Sao lại thế? Sao lại thế? Cô Vác stepanovna Stipanopna, cao hoàng sợ, em đi về một mình được mà. Chỉ còn thiếu mỗi nước để người dẫn mình chạm chán ông già Kutabit, nham hiểm ấy nữa thôi. Thấy vun đã hoàn toàn khỏe khoắn, cô giáo yên tâm cho nó về nhà một mình, bác các cổng lao tới đón vun cà. Kostenkopf, ông nội hay ai đó khi nãy đến đây với em đã? Nhưng đúng lúc đó, ông già Kostabit, từ trong tường hiện ra, ông ta vui vẻ như một chú chim sơn ca và hát khe khe một bài gì đó. Ôi, bác các cổng khe kêu lên và cố gắng một cách uổng công trong việc rót nước từ cái bình trống rỗng. Lúc bác đặt cái bình vào chỗ cũ và ngoài lại thì ở tiên sảnh cả Vulca lẫn ông già bí ẩn đi cùng với nó đã biến mất. Cả hai đã đi xa đường và sẽ vào một góc phố. Ta đã phù phép cho cậu hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit hãnh diệt nói phá vỡ sự im lặng kéo dài khá lâu. Chắc cậu đã làm cho các thầy cô các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu chứ? Đã làm kinh ngạc Vulca thở dài và nhìn ông già với vẻ bực tức. Ông Cotabit hề hà ta biết ngay mà nhưng ta thấy hình như người con gái đáng kính nhất của Stepan vẫn không vừa lòng với những kiến thức sâu rộng của cậu. ông nói gì thế? ông nói gì? gì thế? Volka sợ hãi sù tay vì nó nhớ lại những lời đe dọa ghi gớm của ông Khota biết. ông chỉ cảm thấy như vậy thôi chứ chẳng đúng đâu. ta đã toàn biến cô ta thành cái thớt để các lão hàng thịt chặt thịt cừu trên đó. ông già tuyên bố với vẻ dữ tợn và Volka lo sợ thật sự cho số phận quốc giáo chủ nhiệm của mình. Nếu như ta không thấy cô ta tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với cậu, thì khi tiến cậu xa tận cửa lớp và sau đó còn tiến cậu tới gần sát cầu thang, lúc bây giờ ta mới hiểu rằng cô ta đã đánh giá đúng những câu trả lời của cậu. Cầu chúc cô ta được bình an. Dĩ nhiên, cầu chúc cho cô Vakvara Stepanovna được bình an. Vũn vội vàng tiếp lời, nó cảm thấy như chút được kén nặng. Ông Súp mấy nghìn năm sống trên đời, ông Kotabits đã nhiều lần tiếp xúc với những người gặp phải chuyện buồn phiền và ông biết cách làm cho họ vui lên. Dù sao chạc nữa, thì ông ta cũng tin chắc rằng mình biết cách phải tặng cho người đó một cái gì mà người đó hết sức mong muốn. Nhưng tặng cái gì bây giờ nhỉ? Một dịp may đã gợi ý cho ông Kotabits cách giải quyết khi Fonka hỏi một người qua đường: "Xin lỗi, ông làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi ạ?" Người qua đường đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình 2 giờ kém 5 phút. Cảm ơn ông, volka nói và đi tiếp, hoàn toàn lặng thinh. Ông Kotabit lại phá vỡ sự im lặng. Hãy cậu volka hãy nói cho ta biết, người qua đường ấy tại sao không cần nhìn mặt trời mà vẫn xác định được chính xác thời gian? Chính ông cũng thấy ông ta nhìn đồng hồ của mình đấy thôi. Ông già chố mắt hỏi, nhìn đồng hồ à? Vâng, nhìn đồng hồ. volka giải thích thêm, tay ông ấy có đeo chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ hình tròn, vỏ mạ chrome ấy mà. Thế tại sao cậu lại không có một chiếc đồng hồ như vậy hỡi vị cứu tinh đáng kính nhất trong tất cả các vị cứu tinh của những ông thần? Cháu mà đeo chiếc đồng hồ như vậy thì còn sớm quá, vụt cả ôn tồn đáp: cháu chưa đến tuổi ông ạ. Hỡi vị khách bộ hành đáng kính nhất xin hài cho phép ta được biết bây giờ là mấy giờ ạ. Ông ta biết dừng người qua đường bắt gặp đầu tiên lại và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của ông ta. Hai giờ kém hai phút người qua đường trả lời ông ta hơi ngạc nhiên trước câu hỏi cầu kỳ khác thường của ông già. Sau khi cảm ơn ông cách qua đường bằng những lời lẽ lịch sự nhất của người phương đông, ông Cota vừa tủm tỉm cười xanh mảnh vừa nói với Volka: "Hỡi cậu Volka tài ba nhất trong tất cả các cậu có tên là Volka, xin cậu cho phép ta được biết bây giờ là mấy giờ ạ?" Và bỗng nhiên trên cổ tay trái Volka sáng loáng một chiếc đồng hồ y hệt chiếc đồng hồ của người qua đường đó. Chỉ có cái khác là không phải bằng thép mạc rôm, mà bằng vàng 10 nguyên chất. Cậu mong cho chiếc đồng hồ ấy xứng với cổ tay của cậu và với tấm lầu nhân hậu của cậu. Ông già xúc động nói, thích thú, chất sự, sung sướng và kinh ngạc của Volker. Đúng bây giờ, Volker làm cái việc mà ở địa viện nó, bất cứ một cậu bé hay cô bé nào, lần đầu tiên làm chủ một chiếc đồng hồ vẫn thường làm, áp chiếc đồng hồ lên tay để thưởng thức tiếng tích ai chà chà, Volga kéo dài rộng chiếc đồng hồ này chưa lên cót phải lên dây cho nó mới được Volga cố vặn cái núm lên dây nhưng nó thất vọng biết chừng nào khi thấy cái núm đó không hề quay. Bây giờ Volga liền móc con dao zip trong túi quần ra để mở nắp đồng hồ nhưng dù cố gắng hết sức nó vẫn không tài nào tìm được một cái khe để có thể lách lưỡi dao vào. Chiếc đồng hồ này được làm bằng một cục vàng khối đấy. Ông già nháy mắt kêu hãnh nói với Vulca, ta cũng phải là kẻ đem cho những đồ vật làm bằng vàng rỗng đâu. Thế có nghĩa là bên trong chiếc đồng hồ này chẳng có gì cả? Vulca thất vọng kêu lên. Chẳng lẽ bên trong nó lại cần phải có cái gì đó sao? Ông thần già băng quanh, thay cho cô trả lời Vulca lặng lẽ, tháo chiếc đồng hồ và trả lại ông Kutabit. Được rồi, ông Kutabit đồng ý dễ dãi, ta sẽ tặng cậu một chiếc đồng hồ, chẳng cần phải có gì bên trong cả chiếc đồng hồ vàng lại xuất hiện trên tay Volca, nhưng bây giờ nó mỏng và dẹp. Mặt kính đã biến mất và thay cho kim giờ, kim phút, kim giây là một cái đinh nhỏ bằng vàng dựng đứng ở chính giữa mặt đồng hồ. Quanh mặt đồng hồ này có những viên ngọc bích ngừng, tốt nước tuyệt đẹp đứng ở các điểm chỉ giờ. Chưa bao giờ và chưa một ai kể cả chính ông vua sầu có nhất trên thế giới có được một chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay như thế này. ông già Cuthbert lại nói giọng đầy tự hào. Đồng hồ mặt trời có ở các quảng trường thành phố, các chợ, các vườn hoa, các sân và tất cả những đồng hồ mặt trời này đều xây bằng đá. còn chiếc đồng hồ mặt trời của cậu là do ta vừa nghĩ ra. quả là cũng khá đấy chứ. quả thực được làm người đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới có chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay thì cũng khá là mê. Vulca lộ vẻ thích thú xa mặt, làm cho ông già cũng cảm thấy khoái chí. Sử dụng chiếc đồng hồ này thế nào hả ông? Vulca hỏi. Thế này nhé, ông Kotabit thận trọng, cầm cái tay trái của Vulca đang đeo chiếc đồng hồ do ông vừa nghĩ ra. Cậu cứ để tay như thế và bóng của cái đinh phạt này sẽ ngà xuống con số, chỉ giờ mà cậu cần biết. Muốn thế thì cần phải có ánh mặt trời, Vulca nói và bực bội nhìn đám mây trò vừa che khuất mặt trời đám mây nhỏ ấy sẽ bay đi ngay bây giờ, ông Kotabit hứa, và quả nhiên mặt trời lại chiếu sáng khắp nơi. Cậu thấy đấy, bây giờ bóng cái đinh chỉ vào khoảng giữa 2 và 3 giờ chiều, tức là khoảng 2 giờ rưỡi. Trong lúc ông già nói câu đó, mặt trời lại khuất sau một đám mây khác. Không sao cả, ông Kotabit nói, ta sẽ làm qua mùa trời mỗi khi cậu cần biết sợ. Thế còn mùa thu, Vũ Cà hỏi, mùa thu thì sao? Về mùa thu và mùa đông, bầu trời thường bị những đám mây đen che quất mấy tháng liền thì làm sao xem sờ được? Hỡi cậu Vunca, ta bảo đảm với cậu là mặt trời sẽ không bị mây che mỗi khi cậu cần xem sờ. Cậu chỉ cần ra lệnh cho ta là mọi chuyện sẽ ổn ngay. Thế nếu không có ông ở bên cạnh thì sao ạ? Ta bao giờ cũng ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu gọi ta một tiếng thôi. Còn buổi tối, còn ban đêm, Vunca hỏi với giọng, châm chọc ban đêm khi trời không có mặt trời thì làm sao xem sợ được? ban đêm người ta phải nghỉ chứ không phải xem đồng hồ. Ông Kotabit cấu kình trả lời. Ông ta phải khó khăn lắm mới tự chủ được và không ra tay trừng phạt cậu bé bướng bỉnh này. Thôi được, ông Kotabit nói dễ dãi. Vậy thì cậu hãy nói cho ta biết cậu có thích chiếc đồng hồ mà cậu thấy trên tay người qua đường lúc nãy không? Nếu cậu thích thì nó sẽ là của cậu. Sao lại là của cháu được ạ? Volga ngạc nhiên đừng lo, hỡi cậu Volca con trai của Alyosha, ta sẽ không đụng một ngón tay nào đến người ông ta đâu. Ông ta sẽ tự tay biếu cậu chiếc đồng hồ ấy với tất cả niềm sung sướng, bởi vì cậu thực sự xứng đáng với những tặng vật quý báu ấy. Ông ép buộc ông ta, còn ông ta thì, còn ông ta sẽ sung sướng bởi vì ta đã không hất ông ta ra khỏi mặt đất, đã không biến ông ta thành một con chuột cống, chuột lông, thành một con rắn khôi khán thò, sợ sệt trong những cái khe ở túp lều nát của một cái ăn mày mặt hạng. Hừ, đó là trò chấn lột thật sự, vô ca phẫn nộ. Ông Kotab biết à, ở nước cháu mà sợ những trò như thế xa là người ta lôi ngay lên đồn công an và đưa ra tòa. Đưa ra tòa hả? Ông già khởi sức tức tối hết ta, Abdul Rahman, con trai của Kotab, cái lão qua đường đê tiện nhất trong tất cả những người qua đường ấy có biết ta là ai không đã? Hãy cứ hỏi bất cứ một lão Jin nào, hay một lão uh, Ifrit hoặc lão satan nào. Chúng sẽ vừa xu lên, cầm cập vì sợ hãi, vừa nói cho cậu rằng Ghassan Abdurrahman, con trai của kotab là chú tể của các thần linh vệ sĩ. Chú thích tiếng Ả Rập, hung thần. Số quân của ta gồm 72 bộ lạc, còn mỗi bộ lạc gồm 72.000 chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ lại cai quản 1.000 Marit. Chú thích tiếng Ả Rập, một loại thần. Hết chú thích, mỗi Marit lại cai quản 1.000 phụ tá, mỗi phụ tá lại cai quản 1.000 Satan, mỗi Satan lại cai quản 1.000 Jin, và tất cả bọn chúng đều phải phụ thuộc vào ta và không được làm trái lệnh ta. Không phải chỉ cái lão qua đường ba lần hẹn hạ nhất trong tất cả các lão qua đường hẹn hạ ấy. Trong lúc đó, người qua đường đang được nói đến vẫn thật nhiên đi trên việc hè, ôi oai, nhìn các tủ kính trong những cửa hàng không hề ngờ đến cái nguy cơ khủng khiếp đang lơ lửng trên đầu ông ta chỉ vì trên tay ông ta sáng loáng chiếc đồng hồ bình thường nhất mang nhãn hiệu si nhít ta ông cota bit hùng hùng hồ hồ trước mặt vulca lúc đó đang cuống cả lên ta sẽ biến lão ấy thành mỗi giây lúc này đều quý vulca thét lên không cần không cần cái gì Không cần đụng đến người qua đường ấy không cần đồng hồ không cần gì cả Hoàn toàn không cần gì cả, ông già chênh chóng chấn tĩnh và tỏ vẻ nghi hoặc. Giới đầu hồ mặt trời đeo tay duy nhất trên thế giới biến mất lúc nào không biết cũng bất ngờ như khi nó xuất hiện. Hoàn toàn không cần gì cả, buồn cả nói và thở dài nặng nề đến nỗi ông già hiểu rằng lúc này việc cốt yếu là làm cho vị cứu tinh trẻ tuổi của mình huy khỏa, làm tiêu tan tâm trạng buồn bã của cậu ta.